Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Hầm rộng lớn đứng ngăn cách bởi những chiếc cửa thoát hiểm Nhưng cách nào cũng được khóa lại cẩn thận. Nhìn qua có thể tưởng tượng được là đây giống như một nhà tù thu nhỏ. Nhưng mà nội tâm của Minh Viễn bây giờ rất sợ hãi. Cho nên cũng không có tâm trạng để xung quanh. Mẹn con đường hầm Khả Vi đất đưa cậu đến nơi thoát thiểm. Cơ bé nhìn Minh Viễn rồi thở dài. Lần sau anh đừng đến đây nữa. Em không muốn gặp lại anh. Khả Vi vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau đường hầm Minh Viễn cũng nghe thấy thì liền vội vàng bỏ theo đường ống thông gió chéo lên mặt đất Nhưng mà vừa bước lên ánh nắng trói trang ở vào mắt Làm cho Minh Viễn tróng vắng Cậu lại nhìn thấy ngôi nhà của ông Hàn Lâm đã thay đổi hoàn toàn Xung quanh được rào kín mít bằng những tấm gỗ cao Những cửa sổ đã được Hàn Lâm lấy gỗ đóng lại đồ đạc đã được chuyển ra ngoài hết mảnh vườn Minh Viễn hốt hoàng chạy thoát thân về nhà Hàn Lâm trong nhà cũng chạy theo, nhưng bỗng nhiên có tiếng động gì đó khiến ông ta dường bước và quay trở lại căn nhà. Minh Viễn ngoái đầu lại trong sự sợ hãi, đến khi nhìn thấy Hàn Lâm đóng cửa và nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ. Sau cái ngày hôm ấy thì Hàn Lâm và Khả Vi đã vội vàng dọn nhà đi. Sau này Minh Viễn cũng không còn nghe được tin tức gì về hai người. Nhiều lúc Minh Viễn cũng tò mò muốn đột nhập và lần nữa. Nhưng những sự ám ảnh đêm đó vẫn thôi thúc cậu không nên quay trở lại. Cái ý định ấy cũng bị bắt ngang bởi vì cậu không muốn trở lại đó thêm một lần nào nữa. Trở lại cuộc sống thường ngày, nhiều năm trôi qua Minh Viễn đang học hết cấp 3 thi đỗ vào đại học. Những câu chuyện về khả vi cũng dần trôi vào dĩ vãng, không còn ai nhắc đến nữa. Chỉ là thỉnh thoảng Minh Viễn vẫn nhìn về phía căn nhà kia là cậu lại hồi tường lại ngày xưa. Đến ngày nhập học, Minh Viễn cùng với vu Quân thu dọn hành lý mà bước chân ra thành phố để tiếp tục công việc học hành. Ở đây cuộc sống vội vã tấp nập, không yên bình như ở vùng nông thôn nghèo. Minh Viễn phải vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống. Xe gạnh của nhà cậu chẳng có khá khẩm gì. Cậu theo học được nửa năm thì bất ngờ lại xảy đến. Đình mệnh ngày hôm đó, lúc mà Minh Viễn đang đi bộ trên con đường vắng tới trường, thì cậu bỗng nhiên đứng lại xa xoa con mắt. Từ góc cuối con hẻm nhỏ có một cô gái đi lướt qua Đó là một khuôn mặt mà cậu không bao giờ quên Trong sự ngỡ ngàng cậu thốt lên Khả vi Mình viễn vội vàng hướng tới con đường hẻm mà chạy tới Nhưng cậu thất vọng Giữa dòng người vội vàng đông đúc Cậu đã để mất dấu của khả vi lúc nào chẳng hay Mang cái bản mặt buồn bã đến trường Mình viễn vào trong lớp ngồi vào một chiếc ghế của mình Mông lùng nhìn ra ngoài cửa sổ Những cơn gió mùa thu thổi qua mái tóc làm cho cậu thấy lòng lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi cậu mới có cái cảm giác này. Khả vi người mà cậu đã cố quên đi nhưng lần này lại bất ngờ gặp lại trong sự tình cờ. Nhưng khi mình viễn lại vừa buồn vừa sợ hãi, cậu sợ hàn lâm. Tuy từng này tuổi đầu nhưng mà cậu vẫn bị ám ảnh cái ngày hôm đó. Mình viễn mày sao vậy hả? Mày chưa có ăn sáng sao mà thất thân vậy? Phụ quần cũng tới vỗ lấy bả vai của Mịch Viễn. Ta gặp lại Khả Vi mày ạ, ta thấy cô ở trên đường. Mịnh Viễn mệt mỏi nằm dài trên chức bàn học mà lên tiếng. Khả Vi chẳng phải là con chú Hàn Lâm sao cô ở đây. Đúng vậy. Lúc mà hai người đang chuyện trò thì tiếng chuông vào lúc bất ngờ vang lên. Phía sau cánh cửa một giảng viên lớn tuổi từ từ bước vào. Bên tay còn kẹp một chiếc cặp nhỏ lên tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ có một thành viên mới. Cậu vào đây giới thiệu với mọi người đi. Từ phía sau một nam thanh niên tầm 19 tuổi khuôn mặt tuấn tú, không khác gì là Minh Viễn, chậm chậm bước vào mỉm cười nhìn cả lớp rồi gật đầu chào. Chào các bạn, mình là Hàn Hạ Vũ mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ thêm. Hàn Hạ Vũ Minh Viễn đang mệt mỏi nằm sóng xoài trên chiếc bàn bỗng nhiên đứng bật dậy. Viên phấn từ trên tay bay nhanh vào trên trán của Minh Viễn. Minh Viễn, cậu làm gì vậy hả? Ngồi xuống đi. Minh Viễn ôm đầu cười khổ Hàn Hạ Vũ mỉm cười ngạc nhiên Đấy là anh của Khả Vi Hạ Vũ được chuyển đến ngồi cạnh Minh Viễn Lấy sách vở sang nhìn cậu có tất tò mò hỏi Ê Minh Viễn cậu cũng học ở đây à Cũng mấy năm rồi con gì Minh Viễn cũng quay sang nhìn những nét thay đổi Trên khuôn mặt của Hạ Vũ rồi mỉm cười Ờ có mấy năm rồi Lâu giờ cậu sống sao có ở cùng Khả Vi không Cái tiền vô tâm này Gặp lại trên lâu đã hỏi em gái tới là sao Minh Viễn chả biết nói gì chỉ ngại ngùng cười trừ, Hạ Vũ liền đáp: "Em gái tôi vẫn khỏe, tôi đang ở phía Khả Vi, dành cậu có thể đến thăm nó, được không? Mình có thể đến nhưng bố cậu." Minh Viễn vừa nhắc tới Hàn Lâm thì Hạ Vũ tắt đi nụ cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net